Cỏ xin chào các bạn mời các bạn cùng lắng nghe phần mười của truyện, chuyện cũ của lịch xuyên của tác giả huyền ẩn trên kênh truyện 3s.net ba s mong các bạn ủng hộ tim mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện nhé chương hai mươi tám nói xong câu này tôi trước mắt một cái ngây ngang, ngang bỏ đi tôi vào phòng cởi sạch đồ lấy từng cái một đưa lên mỗi người, xem xem có mùi nicotine không, sau đó tắm rửa sạch sẽ cả người, trà ra phóng hết lần này tới lần khác. Tắm xong, tôi thay một chiếc áo sơ mi trắng theo hoa, áo mới, chưa mặc lần nào, bỏ đồ dơ vào túi plastic, mang ra hiệu giặt ủi. Hiệu giặt ủi cách khách sạn không xa, tôi nói chuyện với bà chủ, hỏi xem người hút thuốc lá có để lại mùi trên quần áo không. Đương nhiên có chứ, bà ta nói, nếu cháu hút thuốc, hoặc là người xung quanh hút thuốc, mỗi sợi vải trên người cháu đều có mùi thuốc, giặt cách nào cũng không sạch, bản thân mình thì không ngửi được gì, nhưng người mẫn cảm ngửi một cái là biết liền. Ở chỗ cô mua đồ xài, rồi đều phải hỏi trước, đồ của người hút thuốc không mua. Tôi vừa nghe câu này, phiền lòng muốn chết. Cô ơi, đồ này cháu không cần nữa, phiền cô đem tặng ai đi. Thôi, trả lại cháu, để cháu quăng thùng rác cũng được. Tôi đi tới khu mua sắm, mua đồ mới từ trong ra ngoài. Tâm trạng không tốt, đang phải dùng phương pháp mua sắm. Tôi đi dạo mấy khu, bao lớn bao nhỏ sách đầy tay. Quay lại khách sạn đã là giờ ăn trưa, tôi đi thẳng về phòng mình. Mà xui quỷ khiến thế nào, lại đi tắm một lần nữa. Tôi ngồi trong bồn tắm, quan sát ngón tay của mình. Đúng là hơi ngả vàng, vì tẩm nicotine. Thời gian buồn bã nhất, tôi hút mỗi ngày một gói. Nhịn ăn nhịn uống cũng phải hút. Nếu không phải vì mỗi tháng tôi đều gửi 2.000 tệ cho luật sư Trần, khiến cho cuộc sống hơi eo hẹp, thì có lẽ tôi đã hút nhiều hơn rồi. hu hu trước đây không hề thấy nó nghiêm trọng, dù sao, cũng là tôi tự chịu. Nhưng mà bây giờ không giống hồi trước nữa. Chỉ nghĩ tới đó, cơn nghiện thuốc lá lại tái phát. Tay tôi không tự chủ được bắt đầu run lên. Đầu đầu, phiền chán, tinh thần tan rã, môi cay, miệng khô, đứng ngồi không yên. Nghĩ tới buổi chiều tôi còn phải phiên dịch bản vẽ, tôi cần thuốc lá để giúp tôi tập trung tinh lực. Nghĩ tới đây, tôi sờ sờ túi mình. May mắn, cảm ơn trời đất còn một gói. Trong đó không còn nhiều lắm, chỉ có hai điếu. Tôi xách túi ra cửa sau, trước khi tôi hay đứng ở bồn cạnh hoa để hút thuốc. Bồn hoa ngay trước cửa lớn, người đến người đi, ảnh hưởng không tốt. Cửa sau có hai thùng rác rất to, cao hơn đầu người, không ai muốn đứng cạnh đó lâu để hít mùi rác cả. Đó mới là chỗ lý tưởng để hút thuốc Ngay cửa sau có một bãi đất trống Thật ra là một bãi đậu xe không sử dụng nữa Tôi đi men theo tường của khách sạn Quẹo trái Nghe thấy tiếng cười của một cậu bé vọng lại Chú ơi ném qua bên này Bên này bên này Cháu lại gần đây một chút Nhìn bóng đi đừng nhìn tay chú Giọng nam đầy từ tính Vừa trầm vừa rõ Cậu bé kia vui vẻ hết trói tay A ha cháu bắt được rồi Cháu bắt được rồi chú ơi tiếp đi vẫn là giọng nam kia lần này chú ném xa đó nha cháu phải chạy nhanh lên đó ném đi ném đi tôi nhìn là lịch xuyên quỳ gối trên đất chơi bóng với một cậu bé khoảng ba tuổi mẹ cậu bé đứng ở bên cạnh mỉm cười a cát ngoan chúng ta về ăn cơm đi không chơi nữa chú chơi với con một tiếng rồi không về không về con muốn chơi con không ăn cơm đâu nè không ăn cơm không được Cô ăn cơm sao lớn lên được. Như vậy đi, chúng ta về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong mẹ dẫn con đi công viên chơi được không? Không, không. Tống tiểu cát, đi về nhà. Mẹ nói mấy lần rồi. Giọng điệu người mẹ thay đổi, vẻ mặt cũng thay đổi. cậu bé kia cuối cùng cũng lưu luyến nắm tay mẹ đi. Lịch xuyên nhật gậy trống trên mặt đất, một tay trống đất, chậm chậm đứng lên. Thấy tôi, hai một tiếng. Tôi không để ý tới anh đi thẳng tới cạnh thùng rác, yên lặng đứng, chờ anh bỏ đi. Cho dù tôi không khống chế được chứng nghiện thuốc lá của mình, thì đạo đức của tôi cũng không kém tới mức đứng trước mặt bệnh nhân viêm phổi hút thuốc. Anh lại cố tình không đi, ngược lại còn đi lại đây. Tức giận, anh nói, không thèm để ý. Càng tức giận, càng phải tới chỗ có không khí tốt đứng, ở đây toàn thùng rác, không khí rất bẩn. Không thèm để ý. Hay, muốn ăn kẹo không? Tôi có kẹo ăn ngon lắm nè. Muốn không? Không thèm để ý. Anh bốc ra một chiếc hộp màu đen từ túi quần. Tôi nhìn, vẫn là kẹo cai thuốc hiệu cát tường thông bào kia. Tôi thử rồi, vị bạc hà ngon lắm, không thích ăn kẹo. Tôi cầm hột các tường thông bào kia, trực tiếp ném vào thùng rác. Anh lại lấy ra một cái hộp, lấy từ trong đó ra một miếng gì đó giống băng keo cá nhân. Đây là băng dán cai thuốc, nhãn hiệu nghe cũng hay lắm, thời giờ như hoa. Em nhất định sẽ thích dùng. Thử cái này được không? dứt qua, lại ném vào thùng rác. Tôi hưng tợn nói. Anh còn gì nữa? Lấy hết ra đi. Tôi ném hết một lần cho xong. Cạnh thùng rác, có phải cục đá xi măng leo lên mấy cục đá đó liền đứng cao bằng thùng rác. Không ngờ cái thùng rác này lại lớn như một căn phòng cần xe tải chuyên môn kéo đi. Bình thường nếu có ai tới đổ rác thấy cao thì có thể leo lên đổ. Lịch xuyên nhặt một nhánh cây thật dài trên mặt đất. Kéo tôi, leo lên mấy cục đá kia. Lại đây tiểu thu, chúng ta nhìn từ xem trong thùng rác có những gì. Làm cái quỷ gì vậy? Chúng tôi cùng cúi đầu nhìn. Trong thùng rác cũng sẽ có những gì? Rác đúng không? Vỏ trứng gà, đồ ăn thừa, trà thừa, túi plastic, than tổ ong, xương cá, xương heo, sát mèo, lông cà lông vịt, rau nát, chai lọ rỗng, đồ chơi hư, da dụng. Hụ hư, CD hư, mảnh vỡ thủy tinh, mấy mảnh gỗ cắm đinh, hoa plastic, cơm thiêu vỏ khoai tây, vỏ dưa chuột, dưa hấu hư, quét hư, dây điện, bao tay thợ điện, rồi ruồi bọ. Thùng rác cũng chỉ chứa khoảng một lửa, không đầy lắm, Lịch Xuyên cầm nhánh cây cua cua ở trong. Tôi không biết anh muốn tìm gì, nó tóm lại tôi không nói gì. Qua nửa ngày, anh dùng nhánh cây móc một mảnh rau nát rất lớn lên, mảnh rau đó nát bét, cua qua cô lại trước mặt tôi. Đây là gì? Nếu em tiếp tục hút thuốc, phổi của em sẽ biến thành cái này. Sợ không? Sợ gì? Như vậy rất đẹp nha. Tôi nói, có gì không ổn? Người nào đó chán nản. Sau một lúc lâu, anh nhìn chằm chằm mặt tôi, nói từng chữ, từng chữ một. Tiểu thu, em xem ra em muốn ép tôi tới đường cùng, hoặc là em cai thuốc, hoặc là tôi nhảy xuống. Ánh mắt rất có lực sát thương nha. Tôi nháy mắt mấy cái. Anh nhảy cứ việc nhảy, cái thùng này vừa vặn không đậy náp. Lịch xuyên sợ bẩn, không phải sợ bẩn bình thường. Một ngày anh phải tắm vài lần, không thích chạm vào đồ bẩn. Thùng rác bẩn như vậy, tôi không tin anh sẽ nhảy. Tôi đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe tiếng bịch một tiếng. Người này nhảy xuống thật. a Lịch xuyên! Lịch xuyên mang chân giả, anh tuyệt đối sẽ không làm động tác nhảy được. Tôi nhìn anh, đã sợ tới mức nói không nên lời. Anh lại làm như không có gì, ngồi trên đống rác, nhặt một thứ gì đó đưa lên cho tôi. Bắt lấy. Tôi vội vàng bắt lấy nó, nhìn kỹ là hộp kẹo cay thuốc tôi vừa ném. Mỗi lần hai viên, ăn ngay bây giờ. Hộp mới tinh, hai viên thuốc gói trong bịch nhựa. Tôi xé bịch ra, ăn kẹo. Anh có té bị thương không? Tôi kéo anh lên. Không được, tôi ăn kẹo rồi mà. Em thề, thề cai thuốc, tôi thề. Nói miệng không tính, em từng hứa rồi, hứa xong lại đổi ý. Tôi chưa từng hứa, tối hôm qua em hứa. Đó là nằm mơ, nói mơ không tính. Xin hỏi, người nào đó dơ chân lên trước mặt tôi, nói. Lịch xuyên, cởi tắt, cái này có phải nói mơ không? té xỉu, không có gì để nói, nóng bỏng dữ như vậy à, siêu cấp buồn bực. Tôi đào hàng, tôi cai thuốc, tôi thề, thề với trời cao. Tôi tạ tiểu thu cả đời cai thuốc Nếu làm không được Khiến cho tôi bị hổ ăn tim Ngũ lôi oanh đỉnh Ném khăn quàng cổ xuống Muốn khăn quàng cổ làm gì Tôi cởi khăn quàng cổ làm bằng lụa ra ném xuống Anh dùng chiếc khăn đó Bao cổ tay mình lại Khăn quàng cổ màu lam nhạt Tôi thấy thứ gì đó ươn ướt thấm ra Tim tôi bắt đầu đập thình thịch Lịch xuyên Tay anh có phải đang chảy máu không Không phải em đi đi Tôi kéo anh lên. Em kéo không được, gọi rene tới giúp tôi. Tôi lén lút chạy về khách sạn, giả vờ chấn định, không dám kinh động người khác. Tôi gõ cửa phòng rene phát hiện Tế Xuyên cũng đang ở trong. Hai người đang nói chuyện tiếng Pháp. Anil, Dubé sinh tôi cần anh giúp một việc. Không thành vấn đề. Anh đi theo tôi. Tôi kéo anh ta, lặng lẽ đi tới cửa sau, leo lên bậc đá. Linh Xuyên đang bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ cũ. Thượng đế ơi! Rina kêu lên, đã xảy ra chuyện gì? Lịch xuyên tiên sinh không cẩn thận, té xuống thùng rác, anh mau đỡ anh ấy lên đi. Rinne không nói hai lời, cũng nhảy xuống, đứng trong thùng rác ôm lịch xuyên lên, đẩy lịch xuyên lên trên. Chính anh ta lại ở trong thùng rác, hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó vô cùng đắc ý, nhặt một chiếc hộp giấy lên. A hai người xem nè, miếng giấy cắt tông này tốt lắm nha, mình có thể dùng nó để làm núi giả nè sáng người cao to, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền leo ra thùng rác. Alex, cậu có sao không? Hi, bộ đồ này tệ quá, dính đầy trứng gà, đừng mặc nữa. Lát nữa vào cửa người ta lại cười cậu. Nè, mặc áo khoác của mình. Anh ta không chần chừ cởi áo phết của lịch xuyên ra, ném vào thùng rác, lại cởi áo phết của anh ta ra đưa cho lịch xuyên. Sau đó anh ta thấy cổ tay của lịch xuyên, sắc mặt đột biến. Tay cậu bị sao vậy? Không sao. Vết thương nhỏ thôi. Lịch Xuyên nhìn tôi, dùng giọng điệu như mệnh lệnh nói. Tiểu Thu, em về phòng trước đi. Nhưng mà, chiếc khăn lụa trên tay anh càng ngày càng ướt, có một giọt nhỏ da, nhỏ lên trên mặt đất. Tôi chừng to mắt nhìn anh, sau lưng toát ra đầy mồ hôi lạnh. Lịch Xuyên và Rene nói một câu tiếng Pháp, tôi đoán anh ta đang nói tôi có chứng sợ máu. Vì hemophobia trong tiếng Pháp không khác với hemophobia trong tiếng Anh là bao nhiêu. Rene kéo tay tôi. Anil, cậu phải đi ngay lập tức. Tôi không nhúc nhích, tôi nói. Rene, đừng động vào tôi, anh đưa lịch xuyên đi bệnh viện trước đi. Cũng tốt, tuy rằng không nghiêm trọng, cũng cần băng bó một chút, vậy bọn mình đi trước. Anh ta đi qua, mang theo lịch xuyên bỏ đi. Tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch, tôi ngồi xuống hít sâu. Ngồi một phút, tôi cảm thấy khá hơn liền đứng dậy, leo xuống bậc đá, lại đụng phải Rene rene có phải anh đi với lịch xuyên à alex tự đi bệnh viện rồi cậu ấy không cần mình đi cùng nhưng mà lỡ mày ania alex không phải là con nít cậu ấy lo cho cậu kêu mình qua nhìn xem cậu có việc gì không tôi không sao mới nãy hơi choáng bây giờ đã khá hơn nhiều rene đưa một ống đựng giấy màu lam cho tôi đây là alex nhờ mình đưa cho cậu cậu ấy dặn cậu phải dịch cho nhanh tôi và rene cùng đi tới cửa khách sạn Đi giữa trường tôi đột nhiên hỏi, Rene, tại sao Lịch Xuyên bị thiếu máu? Trước kia cậu ấy đã bị thiếu máu rồi. Nghiêm trọng lắm mà, là bẩm sinh à? Alex nhờ mình nói cho cậu, nếu cậu hỏi tới vấn đề này, sẽ xúc phạm nghiêm trọng tới riêng tư cá nhân của cậu ấy. Vậy tai nạn xe cộ của Lịch Xuyên thì sao? Tai nạn xe cộ? Tai nạn xe cộ gì? Anh ta trộn cặp mắt màu lam lên nhìn tôi. Chân của anh ấy... À, lần tai nạn kia. Ừ, cậu thấy rồi đó. Rất nghiêm trọng, xém nữa chết luôn. Chuyện đó xảy ra năm nào? Năm cậu ấy 17 tuổi. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Anh ấy nói anh ấy học kinh tế trước rồi mới học kiến trúc. Học hai cái tổng cộng hết 8 năm trời. Mà anh ấy mới 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học rồi. Alex học đại học năm 15 tuổi, học kinh tế 2 năm, xảy ra chuyện đổi lại học kiến trúc. Thiên tài thiếu niên là như vậy đó. Như vậy, 6 năm trước, anh ấy bỗng nhiên bị điều khỏi Bắc Kinh. Là chuyện gì xảy ra? Vấn đề gia đình ư? Khủng hoảng kinh tế ư? Anh ta nghĩ nghĩ, lại nói mấy câu nói mới nãy. Alex nhờ mình nói cho cậu, nếu cậu hỏi tới vấn đề này, sẽ xúc phạm nghiêm trọng tới riêng tư cá nhân của cậu ấy. Như vậy, bây giờ lịch xuyên tới bệnh viện nào? Không biết. Nói xong câu này, tôi biết tôi không thể mò thêm tin tức hữu dụng gì từ miệng của Rinne nữa. Huống chi chúng tôi cũng đi tới cửa khách sạn rồi. Rinne nói anh ta phải đi làm mô hình. Tôi đi thẳng về phòng, gọi điện thoại cho Lịch Xuyên. Không có người tiếp, nhất định là lại bị chặn. Tôi không yên lòng, tới quầy lễ tân xuyên địa chỉ bệnh viện gần đây, bắt taxi đi tìm Lịch Xuyên. Tôi lại gọi điện thoại cho Lịch Xuyên lúc tới bệnh viện số 3. Lúc này, chung vừa xem một tiếng anh liên tiếp. Lịch Xuyên! Ừ, anh đang ở viện nào? Bệnh viện số 3 à? Ừ, tôi đang khám Nhanh như vậy à? Không thể nào Bệnh viện này rất lớn, bệnh nhân rất nhiều, hình như phải xếp hàng rất lâu Cái đó tôi nói là tôi là người ngoại quốc, cho bọn họ xem hộ chiếu Nói tôi không chờ được, có việc gấp, cho nên bọn họ liền ưu tiên Đầu bên kia điện thoại, lịch xuyên không nhanh không chậm nói như vậy Rất thông minh Anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh Em đang ở đâu? Cửa bệnh viện số 3. Ừ, thấy em rồi. Tôi nhìn sang trái, thấy Lịch Xuyên đang ngồi trên sofa trong phòng chờ đằng sau. Anh vẫy tay với tôi. Tôi đi tới cạnh anh, thấy anh mặc áo vest mang giày da ngồi ở đằng kia, trên cổ tay bằng một lớp băng trắng. Hiển nhiên trước khi đi bệnh viện, anh đã tắm sạch sẽ. Bác sĩ nói có nặng lắm không? Không nặng, miệng vết thương rất nhỏ. Cầm máu rồi. Anh chần chờ một lúc nói. Ừ. Vậy tại sao anh còn ngồi ở đây? Tôi nhìn sắc mặt của anh, sắc mặt tái nhợt. Không thoải mái à? Ngoại khoa ở tầng 3, không có thang máy, leo lên rồi lại leo xuống, hơi chóng mặt. Tôi ngồi xuống hỏi, anh muốn uống nước không? Không. Lần sau đừng nhảy được không? Tôi nhìn anh đau lòng. Em còn hút thuốc nữa không? Không hút nữa, đánh chết tôi cũng không hút, tôi hoàn toàn thành thật được không? Anh nhật nhật nở nụ cười, sắc mặt ngày càng trắng, thậm chí còn hơi ngả xanh. Anh có bị thương ở chỗ nào nữa không? Không có. Lịch xuyên, sắc mặt anh không tốt lắm, chúng ta đi gặp bác sĩ đi. Tôi nhìn bộ dạng của anh, càng ngày càng lo lắng, nhịn không được cầm tay anh. Tôi không sao. Dù gì cũng vào viện rồi, khám một lần cũng là khám, khám hai lần cũng là khám. Tôi tiếp tục khuyên anh, anh lại làm bộ lấy tờ báo, rút tay ra khỏi tay tôi. Không khám, tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trong lúc này, điện thoại của anh vang lên, hiển nhiên là Tế Xuyên gọi tới. Đầu tiên, anh nói mấy câu tiếng chung, ngay sau đó hai người dùng thẳng tiếng Pháp cãi nhau. Tôi không thể không nói, cho dù dùng tiếng Pháp để chửi thề thì cũng nghe rất hay. Nhưng bọn họ cãi nhau vì điều gì, tôi lại không hiểu. Sau đó tôi thấy Lịch Xuyên đột nhiên gác máy, sức cùng lực kiệt ngả ra sofa. Không quá 5 phút, Tế Xuyên bước nhanh về phía tôi, hai người vừa thấy nhau tiếp tục cãi, vẫn là tiếng Pháp. Cãi hết nửa ngày, Lịch Xuyên không sức lực để ý tới anh ta nữa, Tế Xuyên vẫn còn nói, Stupid! Lịch Xuyên cãi lại, rồi Tế Xuyên lại mắng. Hay nha, đúng là thời cơ tốt để học tiếng Pháp, những câu chửi người đều được quăng ra. Một lát sau, Tế Xuyên đi tới nói với tôi Anya, cô đi về trước được không? Tôi có lời muốn nói với Lịch Xuyên Tôi gật gật đầu ra cửa bắt taxi Tiếp theo, trong suốt 3 ngày liền Tôi không hề nhìn thấy Lịch Xuyên Chương 29 Ba ngày đó lần lượt là 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 12 Đúng là những ngày cuối năm Ngoại trừ CGP ra, tất cả mọi người trong thành phố này đều bắt đầu nghỉ lễ. Ngày ngã tư đường, người bán hàng ôm hoa hô to, đại thanh lý đại hạ giá. Trước mặt tiền của mỗi cửa hàng đều xăng đèn kết hoa, người đi đường nhàn nhã, mặc đồ đẹp. Tôi bỗng nhiên ý thức được, buổi tối tôi đi đón máy bay đúng là tối Noel. Không có bất kỳ ai nhắc tôi, tất cả mọi người đều quên. Đúng vậy, đi công tác ở CGP đều là nhân viên trung niên, nòng cốt của CGP. Lúc họ còn trẻ, Noel còn chưa phải là ngày lễ của Trung Quốc Nguyện vọng duy nhất của họ là chấm dứt chiến dịch đấu giá này trước Tết âm lịch Lấy được tiền thưởng cao, quay về vòng tay ôm ấp của vợ con Vì vậy tất cả mọi người đều cô đơn trong căn phòng của khách sạn cao cấp này Cách ly trần thế, vui đầu làm việc Tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ Ba ngày này tôi đều ở trong phòng dịch bản vẽ, mỗi ngày ngủ không tới bốn tiếng Cho tới hôm nay, 80% bản vẽ và thuyết minh thiết kế đều đã làm xong, quận thành từng quận đặt trên giường tôi. Nhiệm vụ thiết kế của lịch xuyên nặng nhất, tốc độ lại nhanh nhất. Đương nhiên, mấy bản vẽ cuối cùng là do tế xuyên vẽ lại từ bản pháp họa của anh, dù gì cũng là anh em, phối hợp vô cùng ăn ý. Thậm chí nét chữ tiếng Anh của hai người trông như viết từ tay một người vậy. Hạng mục kiến trúc cải tạo chủ yếu của thành phố C chính là nhà hát lớn ở góc phía tây của thành phố C là một công trình thuộc thanh liên Sơn Trang, cũng là công trình kiến trúc tốn kém nhất trong tổng số các hạng mục đầu tư. Bản thiết kế của Giang Hạo Thiên là kết cấu kính thoáng đãng, từ xa nhìn lại giống đầu của nữ thần tự do hoặc là giống một đóa hoa hướng dương đang nở rộ. Ngay cả người thường như tôi cũng nhìn cảm thấy vô cùng đẹp. Mà bản thiết kế của Lịch Xuyên lại là kết cấu bằng thép kín, Rất đơn giản, nhìn không ra hình dạng cụ thể gì, có chút giống hòn sỏi thật lớn, mang theo những làn nước của thiên nhiên. Ở trên là lớp ốp bằng kính bóng loáng màu xám nhạt, giống một mặt gương, chiếu ngực lại những đám mây trên trời. Mà một trong những công trình phụ thuộc chung quanh nhà hát cũng cùng kiểu thiết kế hòn sỏi nhỏ. Nhìn từ trên xuống, giống như một bãi sỏi nhỏ nằm dài rác trên bờ biển, lại giống như những hành tinh trong dài ngân hà, tự nhiên mà thần bí thanh lịch mà rộng lớn, hợp thành một thể với sừng với núi xung quanh, tôn lên lẫn nhau, thể hiện quan điểm bảo vệ môi trường, tự nhiên và tiết kiệm năng lượng của anh. Tôi vô cùng thích, cảm thấy mặc dù không đẹp bằng thiết kế của Giang Tổng, nhưng nó có một loại hứng thú khi làm ngược lại quy tắc thường. Nhưng mà có nhiều người không thích những hòn sỏi này, mọi người ở sâu lưng lại đặc biệt danh cho nhà hát gọi là tảng đá. Lúc ăn cơm tôi nghe vài vị kiến trúc sư nói thầm, nói lịch xuyên chưa bao sử, Pomer tại sao lúc này lại hiện đại như vậy? Còn nói, giám đốc bên đầu tư, thị trường thành phố C tại Hạc Dương, vừa cố chấp vừa cũ kỹ, có vẻ không dễ tiếp xúc, ông ta sẽ chấp nhận phương án hiện đại à? Ngoài ra, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của CGP là kiến trúc sư trưởng của giai viên Được Tiểu Cương, nổi tiếng là chuyên gia thiết kế lâm viên theo phong cách cổ điển. Ông ta thật ra là đàn anh của Giang Hạo Thiên, ra nghề sớm, rất nổi tiếng, biết rõ phong cách của Giang Hạo Thiên như lòng bàn tay. Lần trước công trình ở Hạ Môn, thiết kế của ông ta thua CGP một phiếu. Lúc này phỏng trừng là ông ta muốn báo thù, không tiếc dùng nhiều tiền để lấy tin mật. Thư tham gia dự thầu yêu cầu viết hai bản Trung Anh, mãi tới sáng ngày 31 tôi mới hoàn thành tất cả các bản dịch được giao. Sau đó tôi tốn hết buổi trưa để sửa chữa trau chuốt rồi giao cho Giang Tổng kiểm tra Sau đó Giang Tổng giao cho phòng vẽ, đóng dấu Giao xong việc, rốt cuộc có thể xà hơi Tôi tới nhà ăn, ăn một tô canh cá lát Từng lát cá vàng lạnh mỏng Ăn cùng nấm hương cắt nhỏ và thịt nguội. Ăn hết một chén, mồ hôi trên mặt liền toát ra Tôi lại nghĩ tới Lịch Xuyên Lịch Xuyên thích ăn cá, cũng thích ăn canh Cháo cá lát Quảng Đông anh cũng rất thích Không biết anh ăn canh cá lát lần nào chưa? Tôi chạy tới phòng bếp hỏi đầu bếp cách làm canh cá lát mới biết được muốn nấu ngon thì vô cùng khó, tốt nhất là mỗi lần nấu thật nhiều. Mặc kệ nó, tôi lấy bút ra ghi lại công thức, chuẩn bị mang về Bắc Kinh nghiên cứu cho thật kỹ, biến nó thành món sở trường của tôi. Đáng tiếc Lịch Xuyên vẫn đang ở trong viện, nghe nói anh được xếp vào phòng cho cán bộ cao cấp. Vì tế xuyên sợ miệng vết thương của anh không cầm máu được, lại sợ nhiễm trùng, kiên quyết bắt anh ở lại bệnh viện để quan sát. Trong phòng bệnh, chặn tất cả các tín hiệu di động, nhưng có đường truyền riêng để lên mạng. Tôi biết lịch xuyên vô cùng bận, có lẽ cũng giống như tôi, một ngày chỉ ngủ được vài tiếng. Tôi gửi cho anh một lá thư ngắn gọn, hỏi anh khỏe chưa? Đối với câu hỏi này, anh không thèm trả lời một chữ, chỉ gửi lại cho tôi ba file đính kèm. Mở ra là ba bản vẽ, Đây là thái độ của anh với tôi từ khi tới ôn châu tới nay, chỉ nói tới công việc, không nói tới chuyện khác. Mặc kệ anh, trong lòng tôi vô cùng ngọt ngào. Anh sẵn sàng nhảy vào thùng rác vì tôi, tôi hạnh phúc còn không kịp nữa là quán hận cái gì. Tiếp theo tôi ngủ một giấc chưa thật ngon, tới 5 giờ. Trương Khánh Huy bỗng nhiên gọi điện thoại lại. Anil, tiệc rượu buổi tối cô tham gia một chút, cô có uống rượu được không? Được. Ngoại trừ nghiện thuốc lá ra, tôi còn nghiện rượu, thử một lần liền say khướt. tôi sợ ngồi tù, không dám hít thuốc phiện, gần như là ngũ đọc câu toàn. Địch xuyên cùng lắm chỉ phát hiện một cái trong đó mà thôi. Hơn nữa, chú Bích Tuyên có tử lượng tốt như vậy, làm người kế thừa cô ta, tôi làm sao kém hơn được. Cô đi theo vương tổng, cậu ấy không thể uống rượu, một giọt cũng không được. Nếu là thịnh tình không thể chối, thì cô chặn cậu ấy giúp được không? Không thành vấn đề... Trong đó có thị trưởng tạ là nhân vật mấu chốt, ông ấy có khẩu âm ôn châu rất nặng, tôi nghe còn không rõ, vương tổng nghe chắc chắn không hiểu, lúc cô phiên dịch phải cẩn thận một chút. Mặt tôi nhất thời trắng bạch, tôi cũng nghe không hiểu giọng ôn châu, không riêng gì tôi. Nghe nói có người ở đây hơn 3 năm, cũng nửa nghe nửa không. Khẩu âm ôn châu của ông ta nặng cỡ nào? Ông ấy tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, cô nói thử thêm, nặng cỡ nào? Trương Cóng Huy ở đầu bên kia nói, Hơn nữa, ông ấy cũng là người trong nghề, tốt nghiệp khoa kiến trúc của Thanh Hoa, cho nên tên của Vương Tổng ông ấy cũng nghe qua rồi. À, mấy giờ bắt đầu buổi tiệc? Đúng 6 giờ, bên đầu tư mới thông báo hồi sáng, cô chuẩn bị một chút, phía chúng ta đi bốn người, Giang Tổng, Vương Tổng, tôi và cô. Cô ngồi xe Giang Tổng, tôi đi bệnh viện đón Vương Tổng, chúng ta gặp nhau ở cửa khách sạn. Để phối hợp với bữa tiệc hôm nay, tôi vần một búi tóc nho nhỏ, nhỏ Ở trên gài một cây châm gỗ màu tím, dầu dĩ mặc một chiếc sườn xám trắng theo hoa màu lam. Ngoại trừ ngực ra, đường công của tôi cũng khá hấp dẫn, ngực cũng dễ xử lý, lót ở trong áo ngực. Chiếc sườn xám kia bó khít tôi lại, làm tôi trông có vẻ gầy dơ xương Tôi tính biến mình thành lâm đại ngọc cổ điển động lòng người, làm cho những người ép tôi uống rượu thấy không đành lòng. Ngồi trong xe giang tổng, tôi vẫn còn ngồi ôn bách khoa toàn thư phương ngôn ôn châu liễu liễu trệ trệ chính là vệ sinh sạch sẽ, vân đạm phong kinh chính là ngà ngớn, vật nghiễm tam tứ chính là không ra hệ thống gì, vân vân và vân vân. tới cửa khách sạn tôi phát hiện đầu lạp châu nhỉ, lịch xuyên và trương cánh huy đã đứng đợi ở đó. Trong trường hợp long trọng, Lịch Xuyên thường mặc đồ tay màu đen, tay cầm một cây gậy trống màu đỏ, áo sơ mi đen, cà vạt trắng đen, rất hợp với khuôn mặt gầy thon xài của anh, cái chán cao cao, cái mũi thẳng tắp và quai hàm cương nghị. Thật ra, điểm hấp dẫn nhất tôi của Lịch Xuyên chính là ánh mắt của anh. Cho dù bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng và kiên cường cưỡng nào, ánh mắt của anh vẫn vô cùng thuần khiết, không chứa một chút tạp niệm. Sâu trong mắt anh có chứa sự thâm tình và thành kính Như một giáo đồ trung thành Lần này trong số các kiến trúc sư tham gia đấu sầu Lịch Xuyên là người trẻ nhất, nổi tiếng nhất Ở trường hợp công khai Anh nổi tiếng là người mặt lạnh Ít nói, vô cùng rụt rè. Cho nên lúc tôi gặp Lịch Xuyên Biểu hiện cảm xúc của anh đã chuyển qua trạng thái công khai Anh nhìn tôi, sông mắt khẽ dao động Lại nhanh chóng trở về nguyên trạng Hai người không đợi đâu lâu đi Giang Ngạo Thiên nói như vậy. Không có. Sức khỏe Vương Tiên Sinh thế nào rồi? Giang Ngạo Thiên tiến lên bắt tay với Lịch Xuyên. Khỏe nhiều rồi. Ở chỗ đón khách của khách sạn, trước mắt bao người, Lịch Xuyên giúp tôi cởi áo khoác, cầm cả áo khoác của anh, giao cho nhân viên. Tôi có chút không tự nhiên, cảm thấy có nhiều người sẽ hiểu lầm, tôi là phu nhân của Lịch Xuyên. Cho nên mỗi lần Lịch Xuyên bắt tay với người khác, tôi đều không quên thêm một câu. Tôi là Anil, phiên dịch viên của Vương Tiên Sinh dù sao những người tới đây đều là những người trong nghề mọi người đều quen biết lẫn nhau cho nên rất nhiều người đều cười hỏi lại tiếng trung của phương tiên sinh tốt như vậy mà còn cần phiên dịch viên à đương nhiên cũng có vài người hiểu lầm tôi là chu bích tuyên lúc bắt tay gọi tôi là chu tiểu thư lúc này đến phiên lịch xuyên giải thích đây là tạ tiểu thư phiên dịch viên mới của tôi Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đi gần tới bàn rượu, liền tới một vị nam sĩ gần 60 tuổi, bị một đám kiến trúc sư nịnh nọt như sao như chăng. Giang Hạo Thiên không biết tới đây từ lúc nào, thì thầm với Lịch Xuyên. Vị kia chính là thị trưởng thành phố C, tại Hạc Dương tiên sinh. Tại Hạc Dương vì có khuôn mặt vừa đen vừa vuông, nên có biệt hiệu là hộp giày. Đương nhiên không ai dám gọi như vậy trước mặt ông ta. Lịch Xuyên cầm một ly nước, đứng cạnh chậm rãi uống. Thấy vài người cạnh Tạ Hạc Dương tản ra, chừa ra một chỗ trống, mới mang theo tôi đi lên tự giới thiệu. Thị trưởng Tạ, xin chào, tôi là Vương Lịch Xuyên, kiến trúc sư của CGP. À, Vương Tiến Sinh. Tạ Hạc Dương thong song mà không hề mất, nhiệt tình bắt tay với anh. Đã nghe đại danh từ lâu, bây giờ mới có duyên gặp mặt. Ông ta tạ nói tạm xem như tiếng phổ thông, chỉ có điều trong giọng nói mang theo giọng lưỡi đặc biệt Trên khuôn mặt của Lịch Xuyên là nụ cười khách khí, anh hơi chần chừ một chút, tôi lập tức dịch câu này thành tiếng Anh. "Không dám nhận." Lịch Xuyên trả lời, "Tôi là kiến trúc sư nước ngoài, kiến thức ít ỏi, vô cùng ngưỡng mộ văn hóa Trung Hoa tinh thâm rộng lớn." Tôi yên lặng liếc nhìn Lịch Xuyên một cái, có chút ngạc nhiên. Không thể tin được, câu vô cùng khéo léo nhã nhặn này lại được xuất ra từ miệng của người chỉ biết 950 từ Hán như Lịch Xuyên. Quả nhiên nụ cười trên khuôn mặt tạ hạc dương thoáng hiện. Vương tiên sinh quá khiêm tốn rồi, lúc tôi còn trẻ, ngôi sao sáng trong kiến trúc là tiến sĩ Vương Vũ Hàng, từng nhận lời mời tới thanh hoa dạy học. Trong số những người ông dạy, tôi cũng may mắn nằm trong số đó. Nghe nói ông ấy cũng là Hoa Kiều Thụy Sĩ, không biết Vương tiên sinh có quen biết gì không? Đó là ông nội tôi. Tôi nhớ rõ lúc đó, đi cùng với Vương tiên sinh còn có con trai trường Vương Sở Chữ Tiên Sinh. Tuổi chúng tôi sấp xỉ nhau, nói chuyện với nhau rất vui. Sở chữ tiên sinh nói tiếng Trung vô cùng lưu loát, vô cùng tao nhã, cũng là kiến trúc sư nổi tiếng. Lịch Xuyên hơi gật đầu. Đó là cha tôi. Gia đình Vương Tiên Sinh ra nước ngoài năm nào? Khoảng những năm cuối đời Thanh. Không lẽ là hậu duệ nhà Thanh? Một người đàn ông trung niên đứng cạnh tạ học xương nãy giờ bỗng nhiên ngắt lời. Lịch Xuyên thản nhiên nói. Không phải. Theo gia phả thì, dòng họ nhà tôi thuộc lang Gia Vương Thị là huyết thống thuần khiết của Trung Nguyên. Tạ Hạc Dương nói, đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút, đây là Tổng Kiến Trúc Sư Tập đoàn Gia Viên Điền Tiểu Cương Tiên Sinh. Điền Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Xin chào Lịch Xuyên, 6 năm không gặp, có vẻ như cậu biến mất khỏi Trung Quốc. Làm sao vậy được, công ty tôi còn ở đây, vào thời điểm mấu chốt, tôi sẽ tới đây để xem xét. Lịch Xuyên dừng một chút. Thị trường tạ, Điền Tiên Sinh là kiến trúc sư nổi tiếng ở đây, chiếm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. CGP tuy là tập thể nước ngoài, lại đều có nguồn gốc từ Trung Hoa. Lúc chấm điểm, thị trường tạ sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia chứ. Tạ Dương cười ha ha, xua tay liên tục. Sao được, sao được, CGP có thực lực thiết kế vô cùng hùng hậu, công trình cải tạo thành phố C là điển hình cho công trình mở rộng Ôn Châu. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh công ty nước ngoài tham gia đấu thầu. Yên tâm, yên tâm, tuyệt đối là công bằng. Ba người đứng nói chuyện khoảng 10 phút, Tạ Hạc Dương liền bị một đám người khác vây quanh. Tôi đứng cạnh phiên dịch, chỉ thấy môi lưỡi khô gian, liền tới bàn rượu tìm đồ uống. Lịch Xuyên đi theo tôi. Huyết thống thuần khiết của Trung Nguyên. Tôi trêu chọc, qua năm đời pha trộn rồi, còn gì là huyết thống thuần khiết nữa. Nói một chút hù dạ người ta thôi mà, thuần khiết thì đúng là không được. Cặp mày của Lịch Xuyên nhớn lên. Ví dụ như bà ngoại tôi chính là người Pháp Tôi nhìn mặt Lịch Xuyên trong lòng vô cùng thoải mái Hiền gì Lịch Xuyên có khuôn mặt đậm nét phương Tây Lại có những đường nét phương Đông khá rõ ràng Tiếp theo anh lại bổ sung một câu Nghe tên Điền Tiểu Cương kia có ý điều không tốt Tôi sợ ông ta và Tạ Hạc Dương có giao dịch mờ ám gì đó Nghe nói quan liêu ở đây rất hủ bại Đừng lo lắng, bây giờ sức mạnh của kỷ luật quốc gia rất lớn Công trình lớn như vậy, biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nếu có hủ bại mà bị điều tra ra chắc chắn là sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, cả nhà xử chém. Sau đó, người này nhìn tôi về mặt nghi hoặc, cái gì là kỷ luật quốc gia, cái gì là sức mạnh to lớn, cái gì là xử chém cả nhà, còn nữa, cái gì là thiên tai nhân họa? Thiên tai nhân họa? Ông thị trưởng tạ kia không phải nói, trong số những người được học có thiên tai nhân họa, câu đó tôi không hiểu. Không phải tôi dịch ra cho anh nghe rồi à Em dịch tôi không hiểu Nổi điên Tôi gần như muốn nhảy dựng lên Tại sao tôi dịch anh không hiểu Chẳng lẽ tôi dịch sai Dịch kém lắm à Không phải không phải Hôm nay em mặc sườn xám rất đẹp Nghe em nói chuyện tôi hơi phân tâm một chút Không phải tiên tai nhân họa Là tôi cũng may mắn Đây là câu khiêm tốn Ông ta nói bản thân ông ta không đủ tư cách Nhưng vẫn được tham dự Tôi tức giận giải thích như vậy Được rồi, chừng nào về em viết bốn chữ này ra cho tôi xem. Tôi thở dài một hơi, henry gì lịch xuyên cần phiên dịch viên. Tôi cứ tưởng là làm điều thừa, xem ra không có phiên dịch viên là không được. Giới kiến trúc đúng là giới của đàn ông. Vọng mắt nhìn, toàn bộ đại sảnh đều là đầu người đi qua đi lại. Lại không phát hiện một vị nữ kiến trúc sư nào, tôi đang tính phát biểu một chút cảm nghĩ. Lịch xuyên lại hỏi tôi một đề tài khác. Tiểu thu, luận văn tốt nghiệp của em viết về cái gì? Lawrence à, không phải toàn bộ, anh hứng thú với vấn đề này. Tôi vẫn thấy hứng thú với văn học Anh. Tôi viết về Tây Tô và James Joyce. James Joyce, tôi biết, Tây Tô là ai? Helen Seuss. Đó là một cái tên tiếng Pháp, xem ra phát âm của tôi có vấn đề, hiển nhiên anh cũng từng nghe tới Tây Tô. Người đó là người Pháp, không phải em học khoa tiếng Anh à? Không, người đó học tiếng Anh, cùng giới với tôi, chuyên gia về James Joyce. Anh gật gật đầu, tiếp theo lại nói Như vậy, em viết về chủ nghĩa nữ quyền của Pháp. Đúng vậy, có phải nghe rất ghê không? Rất cấp tiến chăng? Không hề ghê, em nhìn thử lại đi. Em là phụ nữ, tôi là người tàn tật. Chúng ta đều là những người bị đối xử bất công, là chiến hữu cùng chung chiến hào. Tôi nở nụ cười, cảm thấy câu này rất buồn cười tứ của lịch xuyên với văn học rất cao, tự xưng thích đọc tiểu thuyết thời kỳ high modern. Tôi không nhịn được hỏi, anh đọc Tây Tô chưa? Mới đọc The Love of Medusa. Quyển tôi viết chính là quyển đó. Anh nhìn tôi, bộ dạng không hề tin tưởng. Không phải chứ, 6 năm trôi qua, sao em lại trở nên khai sáng, nhưng tư tưởng lại không hề giải phóng gì? Anh lắc đầu liên tục. Tôi cảm thấy em căn bản không hiểu, tinh túy của chủ nghĩa nữ quyền, học vấn của em coi như vô dụng. Tại sao tôi lại không hiểu? Tôi rất giải phóng. Tôi để giọng lên cao, đã bị anh khiêu chiến. Anh không nói, cúi đầu thở dài. Vậy anh nói thử xem, tôi phải thế nào mới là giải phóng? Nếu tôi nói, em đừng nâng ly hắt nước lên mặt tôi được không? Sẽ không. Sáu năm trước, tôi đã nói tạm biệt, tại sao em còn gửi thư cho tôi? Tôi... tôi gửi đâu có bao nhiêu? Tôi thì thào nói thầm, hơi tức giận. 342 lá, có thể xem là rất ít à? Ngắn nhất 30 chữ, dài nhất một vạn 2.000 chữ, gộp toàn bộ lại, tương đương một quyển tiểu thuyết tình cảm. Tôi không thể tin được, trong lúc em viết những lá thư này, còn nghiên cứu chủ ngữ nữ quyền nữa. Nếu tôi là Sinsus, biết được việc làm của em sẽ xấu hổ chết mất. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ một, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy có chút kỳ quái. Lịch xuyên luôn luôn săn sóc với tôi, cũng rất chú ý trường hợp và phương thức nói chuyện. Tôi không biết tại sao anh lại chọn hôm nay, đêm giao thừa, lựa chọn tại trường hợp công khai để nhục nhã tôi. Hay, lịch xuyên, nói thử xem. Tôi không biểu hiện gì. Anh thích đọc thư của tôi không? Cũng được, mượn từ điển giò. Sao lại không hay được? Tôi nhấp một ngụm rượu. Đối với tình cảm của anh, tôi không có chủ nghĩa gì cả, bao gồm chủ nghĩa nữ quyền. Thật ra ở Trung Quốc, người giống như tôi có một danh từ riêng. Danh từ riêng gì? Tình thánh. Một câu bức từ anh, suốt cuộc anh cũng không phản đối nữa, vì vậy anh cười cười chuyện đề tài. Thảo luận tạm thời chấm dứt, tôi nghĩ bà cụ già kia cần sự giúp đỡ của tôi. Nói xong anh xoay người, giúp một bà cụ đang muốn lấy một chai coca rất lớn. Bà ơi, cái chai này nặng lắm, bà đưa ly đây cháu đổ cho. Bà cụ kia khoảng 80 tuổi, tóc lưa thưa, mặc bộ đồ thời đường thêu tay, thật trình tề, trông có vẻ như là người già nhà phú quý. Lịch Xuyên rót một ly coca cho bà cụ, hỏi xem bà còn cần gì nữa. Bà cụ nói, chàng trai trẻ, phiền cậu lấy cho bà miếng bánh ngọt kia. Trên chiếc bàn chân cao bên cạnh có một chiếc bánh ngọt hai tầng, không ai ăn, vì phần lớn mọi người đều nghĩ đó là món tráng miệng ngọt sau khi ăn. Lịch xuyên vươn cánh tay dài, lấy dao ăn ra, không hề khắc khí cắt một miếng bánh, bỏ lên trên chiếc dĩa nhỏ đưa cho bà cụ. cười tùm tìm hỏi bà, bà có muốn ăn trái cây không? Ở đây có dưa hấu và nho. Lấy vài miếng dưa hấu, nho cũng bỏ mấy quả. Ánh mắt bà cụ nhìn anh có chút quái dị, một bộ dạng yêu thương vô cùng. Lịch Xuyên bưng cái mâm cho bà cụ, dắt bà đi tìm một chỗ ngồi, đặt mâm cạnh bà. Chàng trai trẻ, chân cậu sao lại bị thọt vậy, bị thương à? Bà cụ cười híp mắt hỏi, trong mắt nhiều người, Lịch Xuyên đều là hoàn mỹ, ngoại trừ chân anh. Cho nên tôi cảm thấy, bà cụ này rõ ràng đang lợi dụng tuổi tác của mình và sự thân thiện của Lịch Xuyên, ánh mắt bà không thật không thuần khiết. Là tai nạn xe cộ Vẻ mặt Lịch Xuyên thoáng có chút xấu hổ Sau đó anh còn nghiêm túc vươn tay ra Cầm tay bà cụ Cháu là Vương Lịch Xuyên Là kiến trúc sư của CGP Bà cụ nở nụ cười sang sàng Răng giả của bà nhìn vừa trắng vừa gọn gàng Tôi sợ bà cười Sẽ làm rất hết nửa hàm răng của bà mất Mới vừa nghĩ như vậy Chỉ nghe cạch cạch một tiếng Răng giả của bà rớt xuống thật tôi và lịch xuyên đồng thời cúi người xuống tay lịch xuyên dài nhanh nhẹn nhặt lên nhẹ giọng nói bà ơi bà đứng nơi đợi cháu cháu đi một chút về liền anh cầm lấy chiếc chén giấy duy nhất bên cạnh đi cho lét bà cụ lại tỏ về không hề gì che miệng nói với tôi cháu gái vị vương tiên sinh kia có phải là bạn trai của cháu không không phải bà ơi cháu là phiên dịch viên của anh ấy không có răng giả Lúc bà cụ nói có gió to thổi vào Vậy à, cậu ấy là người ngoại quốc à? Là Hoa Kiều Thụy Sĩ À, cậu ấy rất đáng yêu Đúng vậy Chẳng lẽ cháu không thấy là cậu ấy rất thích cháu à? Thân thể của cậu ấy không tiện như vậy Không có gậy trống, đứng cũng không vững Rõ ràng cháu đứng ngay bên cạnh Cậu ấy cũng không để cháu làm Chính mình vất vả đi lấy này nọ cho bà tôi cảm thấy bà cụ đang biến thành phê bình tôi vội vàng giải thích vương tiên sinh vô cùng tự tin cũng vô cùng có khả năng nếu anh ấy cần trò giúp anh ấy sẽ nói mắt của bà nhìn không biết bao nhiêu người rồi người tốt người xấu loại nào cũng thấy rồi tin mắt bà đi đây tuyệt đối là một chàng trai tốt tôi mừng rỡ trong lòng cười vô cùng rạng rỡ lịch xuyên đi tới đưa hàm răng dạ bỏ trong chén giấy cho bà cụ thuận tay còn đưa thêm giấy ăn cho bà Bà cụ dùng giấy che mặt mang răng giả vào, quay đầu cười với chúng tôi, trắng sáng như tuyết. Bà cụ vươn tay ra, cầm tay lịch xuyên nói Bà họ hoa, gọi là hoa tiêu, là họa sĩ. Mỗi một chữ đều bắt đầu bằng chữ hát, tôi nhìn bà thật khẩn trương, sợ răng giả của bà sẽ rơi xuống. Kết quả những lời bà nói tôi nghe không rõ, nghĩ đến bà tên là hoa tiêu, muốn cười lại không dám cười. Lịch xuyên thật hứng thú hỏi Bà ơi, bà vẽ quốc họa hay là vẽ tranh sơn giàu? Bà lạc hậu như vậy, đương nhiên là quốc họa rồi. Trong ban giám khảo có một vị họa sĩ là Long Khê Tiên Sinh, cũng vẽ quốc họa, bà có quen biết gì với ngài ấy không? Quen, đó là học trò của bà. Tim tôi trầm xuống, trong ban giám khảo đúng là có một vị Long Khê Tiên Sinh, danh tiếng vang dội, truyền nhân chết phái, tốt nghiệp học viện mỹ thuật chiết giang, vô cùng nổi tiếng trong giới họa sĩ. Như vậy bà cụ này cũng rất có danh tiếng. Sau đó Lịch Xuyên bỗng nhiên nhẹ nhàng ho một tiếng vội vàng nói Thật xin lỗi. Trong lúc nói chuyện với bà cụ, anh điện tay cầm một món điểm tâm cắn một miếng, có lẽ là bị sặc. Anh lại ho khan một tiếng, lần này tới quá mau, không kịp xoay người đi. I'm so sorry, it happened before I could stop it. Tác phòng ga lăng lại nổi lên nữa, tôi mất một phút mới hiểu ra, anh lại xin lỗi vì cái ho khan vừa nãy. Tôi cười thầm trong lòng, bà cụ kia đúng là một đôi với Lịch Xuyên, một người rất sơ ý, rất răng rả cũng không để ý, chỉ lo nói chuyện, một người thì quá chú ý, ho khan một tiếng xin lỗi nửa ngày. Bà ơi, bà ngồi đi, cháu về phòng nghỉ ngơi với Vương Tiên Sinh. Tôi kéo Lịch Xuyên chớp mắt bỏ đi, chúng tôi cùng đi tới Hành Hiên ngoài Hành Lang, Lịch Xuyên lấy tay che mồm vẫn đang ho khan không ngừng. Tôi nhìn anh thử dài một hơi, nói Trong món đó có mù tạt, anh chưa bao giờ ăn, sao lần này lại quên? Làm sao tôi biết đó là mù tạt được? Vậy anh hết chưa? Tôi hơi lo lắng. Không, thôi chúng ta bây giờ về đi. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu. Nói tới điều này, đấu thầu dựa vào thực lực và thiết kế, biểu hiện ở tiệc rượu có như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Câu này ở nước ngoài thì đúng, ở đây nói tôi cũng không tin lắm. huống chi là Giang Hạo Thiên nhờ tôi giúp, bây giờ tôi đi, cho dù là nguyên nhân gì, cũng rất không nể mặt ông ấy. lịch Xuyên bị một cuộc điện thoại của Giang Hạo Thiên gọi tới để gỡ rối nhưng mà người tên Điền Tiểu Cương kia và Tạ Hạc Dương vẫn luôn đứng cạnh nhau, thái độ thân thiết hơn bình thường, không thể không làm cho người ta cảm thấy tức giận. Công sức 10 ngày nay của lịch xuyên nào là khảo sát hiện trường nào là đo đạc công trường còn phải làm nghiên cứu văn hóa có thể nói là dốc hết toàn lực nhằm mong đoạt giải áp lực của anh thật ra là rất lớn Tôi nói sau khi về Thụy Sĩ anh phải viết một bản luận văn tiêu đề là một vị kiến trúc sư hoang mang ở Trung Quốc Anh ngẩng đầu nhìn tôi bỗng nhiên nở nụ cười Tôi dừng tầm mắt ở khuôn mặt anh cảm giác có chút choáng váng Đây là nụ cười trong mơ, suốt 6 năm qua của tôi, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, làm tôi có chút ngoài ý muốn. Anh đứng dậy, tôi bỗng nhiên phát hiện trên cổ tay anh vẫn cuốn băng, chẳng lẽ miệng vết thương kia sâu lắm à, ba ngày còn chưa hết. Lịch xuyên, tay anh... Anh ngắt lời tôi, bỗng nhiên nói. Tiểu thu, ngày mai chính là năm mới, em có thể có không khí của năm mới một chút không? Anh có ý gì? em có thể tiến hành chủ nghĩa nữ quyền thật triệt đề không? Không thể. Quả quyết cự tuyệt, mặc dù tôi đoán được tâm trạng hạnh phúc của mình lại đang hạ nhanh xuống. Just let it go, please. Hãy để mọi thứ trôi qua đi. Anh nhìn mặt tôi. Anh xin em. No. Tôi cảm thấy khuôn mặt anh bỗng sưng trở nên thật tàn nhẫn, dũng y hệt khuôn mặt vào ngày chúng tôi chia tay nhau 6 năm trước. Ngay tại giờ khác này, tôi bỗng nhiên hiểu được tại sao anh lại tới Trung Quốc. Cho dù CGP đạt được gói thầu này, cho dù tiền lời được giao cho lịch xuyên không ít một phân, thì đối với anh mà nói, cũng là một con số không đáng nhắc tới. Anh không đáng vì số tiền này mà bỏ bê công việc của mình, bỏ bê luôn việc ăn dưỡng tại bệnh viện cách xa ngàn dặm để tới tận đây anh tới đây đơn giản là vì 20 ngày trước, trong cơn say mềm tôi lại gửi cho anh một lá thư vào hòm thư cũ của anh trong đó viết năm chữ sau đó kèm theo một chuỗi dấu chấm than lịch xuyên anh về đi đó là lá thư đầu tiên tôi gửi cho anh sau 3 năm gián đoạn gửi xong tôi liền hối hận trên thực tế sau khi được gửi 3 giây lá thư này liền được gửi ngược trở lại hệ thống thông báo người nhận từ chối nhận lá thư này Hệ thống tiếp tục thử gửi. Cho nên anh đã trở về bởi vì tôi vẫn chưa quên vì anh có nghĩa vụ phải ở trong đêm giao thừa này kết thúc hoàn toàn với tôi. Nụ cười của tôi biến mất, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Anh đã đặt vé máy bay về Zurich rồi. Sau presentation sẽ đi ngay lập tức. Tôi cười lạnh, giơ tay ra trước mặt anh. Về vé máy đâu? Đưa cho em xem. Anh thật sự móc một tờ giấy ra từ túi quần đưa cho tôi. Tôi thuần thục xe nát vé máy bay. vé máy bay không có nữa. Tôi thừa nhận tôi điên rồi. Tôi tuyệt vọng, tôi bạo lực. Vào lúc này tôi không thể để lịch xuyên rồi tôi đi nữa. Là vé điện tử, anh nói. Như vậy, lần này là vĩnh biệt. Tôi rũ mắt xuống, run run nói. You need a closure. Em cần một sự kết thúc. Nói cho em biết nguyên nhân anh đi lần trước. Anh hoàn toàn trầm mặc. Lịch xuyên, có phải anh bị bệnh rất nặng không? Tôi nước mắt lưng chồng nhìn anh. Anh biết rõ, cho dù anh bị bệnh gì, em cũng sẽ không bỏ đi. Em không quan tâm tới việc anh chỉ có một chân, cũng không để ý xem anh bị bệnh gì. Anh không bị bệnh gì, không cần lo lắng cho anh. Như vậy, em muốn anh nhìn vào mắt em. Tôi nhìn mặt anh. Nhìn vào mắt em, nói với em. Anh, Vương Lịch Xuyên, Không yêu em. Anh cúi đầu trầm mặc, chỉ khoảng nửa khắc anh lại ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi. Từng chữ, từng chữ một nói với tôi. Đúng vậy, tiểu thu, anh không hề yêu em. Anh hy vọng tất cả giữa anh và em, trước năm mới, sẽ chấm dứt hoàn toàn. Anh hy vọng em hoàn toàn quên anh, không gửi gắm hy vọng gì ở anh nữa, không bao giờ gửi thư cho anh nữa. Em có làm được điều này không? Tim tôi đang thu nhỏ lại trong khoảnh khắc biến thành một phiên hạch cứng rắn. Tôi nói, em sẽ làm được, tuy nhiên em có một điều kiện. Điều kiện gì? Em có thể chấm dứt tất cả, tuy nhiên anh phải ở lại Bắc Kinh, ở lại CGP. Anh nhìn tôi, nghiên cứu vẻ mặt của tôi, sau đó nói, Ở lại bao lâu? Ở lại tới khi em nói anh có thể đi mới thôi. Trong lúc đó, em có cam đoan là giữa chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường không? Em cam đoan. Tốt lắm, anh đồng ý. Anh nói, But you must move on. Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng đứng lên. Thật xin lỗi, em cần đi toilet. Tôi bước vội vào toilet, đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu, nước mắt ào ào chảy ra. Làm chủ nghĩa nỗi quyền gì chứ? Tôi nói với chính mình, nói với lịch xuyên. Ngoại trừ khóc, tôi không còn cách nào khác Tôi ngồi thút thít trên bồn cầu Thần hồn tách rời Vạn niệm như bụi Nghĩ chỉ khoảng một tiếng là xong Đợi tới khi rút cuộc khóc xong run dậy đứng dậy Đã qua năm tiếng đồng hồ Tôi dùng hết giấy quận cạnh bồn cầu Khi tôi tới buồn rửa tay Thấy trong gương là một khuôn mặt đầy xước Tóc tai bù xù Hai mắt sưng thành hai quả hạch đào thật to Mà nước mắt của tôi vẫn trưng ngừng Vẫn đang không ngừng rơi xuống Tôi ôm một cuộn giấy to, không biết tại sao tôi lại vô cùng buồn bã, nức nở đứng cạnh cửa khóc 20 phút nữa, rốt cuộc cũng ngừng khóc. Liền xuống khăn quàng cổ che mặt lại, cúi đầu đi ra cửa khách sạn. Có người đi tới, mặc áo khoác cho tôi. Chúng tôi yên lặng đi tới cạnh ô tô, anh mở cửa xe, tôi nhanh chóng ngồi vào. Tim tôi dần dần bình tĩnh trở lại trong không khí đêm khuya lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên hỏi, Lịch xuyên, em muốn sờ thử gáy anh. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi giống như các nhà khảo cổ học lấy tay để đầu anh ra, sờ soạn đầu anh càng kỹ. Anh đóng cửa xe ngồi xuống cạnh tôi. Tại sao lại sờ gáy anh? Em muốn biết đầu anh làm bằng cái gì. Bạn đang nghe truyện miễn phí trên website www.chuyện23s.net Được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất Vui lòng không sao chép, re-update dưới mọi hình thức Chương 30 Hiện tượng hai mắt tôi xưng thành hai quả hạch đào vẫn kéo dài suốt một tuần Mặc kệ mọi người có tin hay không, lời giải thích từ phía tôi vẫn là, mắt tôi bị một con côn trùng độc nào đó cắn. Tôi không đi nhà ăn ăn cơm nữa, tránh việc biến mình thành trò cười cho người khác. Nếu không thể không ra cửa, tôi liền đeo kính dâm, trùm khăn quàng cổ, trùm đầu, bao cả người kín mít. Nếu không thể không nói chuyện, tôi cố để tỏ vẻ vô cùng chia phu Hai tiểu đinh, cháu mới ra ăn một chén canh cá miếng, ở tiệm cách vách đó lần sau chúng muốn đi cùng không đương nhiên tiểu đinh sẽ không đi đàn ông có gia đình rồi cơm ba bữa miễn phí trong khách sạn cao cấp không ăn chính mình lại tự bỏ tiền ăn riêng làm gì no way trên hành lang tôi gặp phải tô đàn tôi gọi anh ta cố tình tỏ ra thân thiết tô tiên sinh có muốn đi mua sắm không mua vài món đồ đặc sản khô về làm quà cho phu nhân tôi quen đường tôi sẽ đi với anh anh ta liếc chiếc nhẫn kết hôn của mình một cái xua tay cảm ơn quan tâm bạn quá không đi nếu tôi gặp được lịch xuyên trên hành lang tôi sẽ hắt đầu bỏ đi không gặp anh ít nổi giận hơn sống lâu hơn vài năm trong một tuần nhân viên của gdp rốt cuộc cũng hoàn thành tất cả các giấy tờ trước hạn chót mô hình của Rina cũng làm xong vốn dĩ anh ta còn trông chờ tôi để có thể dẫn anh ta đi núi nhạn đãng chơi Thấy khuôn mặt âm trầm của lịch xuyên lại nhìn hai quả hạch đào to thù lù của tôi sợ tới mức không dám nói ra. Vẫn là tế xuyên dẫn anh ta đi chơi hai ngày lúc về có mua cho tôi hai gói bỏng ngô đường. Vào ban đêm, rina gõ cửa phòng tôi tặng cho tôi một mô hình đặt trong một chiếc hộp thủy tinh. Tôi nhìn là sỏi của lịch xuyên. Anh ta làm bằng thủy tinh và dây thép ở trong có đặt một bóng đèn ánh sáng chiếu ra mông lung mông lung nhìn rất thật vô cùng xinh đẹp. Ania, tặng cho cậu đó, thích không? Rất thích, cảm ơn. Ania, hãy nghe mình nói, Alex không cố ý đắc tội với cậu đâu. Thì ra là đi giảng hòa dùm lịch xuyên. Rene, xem ra anh biết gì đó đúng không? Nói cho tôi biết, vì sao anh ấy đắc tội tôi. Cậu hỏi cậu ấy đi, hỏi nhanh lên, presentation ngày mai xong là cậu ấy đi liền rồi. Anh ấy sẽ không đi, anh ấy sẽ ở lại Bắc Kinh. Rina nhìn mặt tôi, không tin. Sao vậy được, về máy bay mua rồi mà. Không tin, anh hỏi anh ấy đi. Về mặt Rina bỗng trở nên thật nghiêm túc. Cậu kêu cậu ấy ở lại à? Đúng vậy. Cậu đổi ý có được không, Lịch Xuyên phải về Thụy Sĩ. Tại sao? Anh ta muốn nói lại thôi. Nếu cậu muốn tốt cho Alex, kêu cậu ấy về Thụy Sĩ đi. Cậu có thể đi Thụy Sĩ gặp cậu ấy về máy bay mình mua, ở lại nhà mình cậu muốn ở bao lâu cũng được. Tôi ngâm nghĩ lời nói của anh ta một lát sau tôi gật đầu. Được rồi, tôi có thể khuyên lịch xuyên về Thụy Sĩ, tuy nhiên anh phải nói cho tôi biết, rốt cuộc thì anh ấy bị gì. Mình không nói cho cậu được. Anh ta chán nản gục đầu. Nếu cậu muốn tốt cho Alex thì kêu cậu ấy trở về mình chỉ nói được nhiêu đó thôi. Vì tôi nói Trước khi anh tới ôn châu, thì anh đã biết tôi rồi à. Mình quen Leo. Leo là anh trai của Alex. Đúng vậy, mình biết cậu trước rồi, còn nhìn thấy ảnh chụp của cậu nữa. Thật to, treo trong phòng ngủ của Alex. Cậu là người bạn gái đầu tiên của Alex mà. Trước khi biết cậu, Alex vẫn là Regen. Ngày nào tụi mình cũng cười cậu ấy. Anil, mình mời cậu tới Zurich được chứ? Chỗ mình ở rất gần chỗ của Alex. Mùa đông có thể đi trượt tuyết với nhau Cậu thấy Alex trượt tuyết bao giờ chưa Cậu ấy trượt một chân mà còn tuyệt hơn Cả người ta trượt hai chân đó Không được, cảm động À Nhưng mà lịch xuyên nói Anh ấy không cần mình Nước mắt tôi lại đào quanh trong hốc mắt Mình không đi Thụy Sĩ Tuy nhiên mình có thể khuyên anh ấy về Dù sao ở đây lúc nào cũng thấy anh ấy Anh ấy lại không thèm để ý tới mình Mình càng đau khổ hơn Đừng mà, đừng đau khổ Không sao, mọi việc sẽ tốt hơn thôi. Tin vào thượng đế đi. Vina sang hai tay ra ôm tôi an ủi. Tôi ngẩng đầu, thấy Lịch Xuyên vừa vặn đi ra từ phòng mình. Tôi rút tay ra khỏi lòng Rina nhờ giọng nói. Vina Lịch Xuyên đang nhìn chúng ta. Rina le lưỡi, nhăn mặt với tôi nói. Xong đời, Alex sắp tính sổ mình rồi. Tôi lấy mô hình, đóng cửa phòng, quả nhiên nghe thấy tiếng Lịch Xuyên và Rina cãi nhau trên hành lang, Tiếng Pháp, siêu cấp buồn bực nha, năm đó mắc gì mà vì tranh giành với anh, ngoại ngữ thứ hai không chọn tiếng Pháp đâu. Nhưng mà nếu như tôi thật sự học tiếng Pháp, lịch xuyên sẽ dùng tiếng Đức để cãi nhau, tôi vẫn nghe không hiểu. Tôi vào phòng chuẩn bị tài liệu phiên dịch cho ngày mai, trải qua một vòng chuyên gia thẩm định, chắc chắn là phương án cải tạo thành phố C đã được khá nhiều người ủng hộ. Bốn phương án vào buổi cuối, ai có thể giật giải, được quyết định phần lớn dựa vào hội nghị trung thẩm vào 10 giờ ngày mai. Trong hội nghị, từng kiến trúc sư trưởng của công ty thiết kế sẽ tiến hành 30 phút thuyết trình và giải đáp nghi vấn. Sau đó ra khỏi hội trường, đoàn chuyên gia sẽ tiến hành bàn bạc lần cuối, xác định sẽ chọn phương án nào. 30 phút thuyết minh kia là do lịch xuyên tự viết bằng tiếng Anh, sau đó tôi lại dịch thành tiếng Trung. Tôi sửa một vài từ làm cho cả bài văn đọc lên càng gần với khẩu ngữ, lại càng có ý thơ hơn và cũng phù hợp thẩm mỹ của người Trung Quốc. lịch Xuyên được huấn luyện về mặt đọc diễn cảm tự xưng bản thân đã từng làm phát thanh viên cho đài radio của trường. Anh am hiểu đọc diễn cảm Shakespeare, có thể đọc diễn cảm bất cứ thứ gì đến nỗi khiến người ta rơi nước mắt, cho dù là bản thuyết minh sản phẩm, tin tức hay là báo cáo nghiệp vụ. Trước kia lúc còn bên nhau, anh ấy hay lấy chuyện này ra chọc tôi, dùng tiếng Anh thời trung đại để đọc hướng dẫn sử dụng thuốc giải, ngộ đọc ngưu hoàng, làm tôi cười lăn lộn Những điều chúng tôi trao đổi qua email đều là thảo luận về công tác. Lúc ký tên, đôi khi lịch xuyên còn thêm vào Take care, ý muốn thêm chút nhân tình. Email của tôi lại chẳng nhắn nhủ gì, cũng không ký tên, chỉ bàn việc, không dư một chữ. Final presentation, nói đến là đến. Bài thuyết minh của Lịch Xuyên được xếp cuối cùng, trước đó rất nhiều người bị kiểu thiết kế đế phương của Điền Tiểu Cương làm hoa mắt biến sắc, ấn tượng khác sâu. Làm phiên dịch chuyên trách, tôi được sắp xếp ngồi cạnh Lịch Xuyên để phòng ngừa khi giám khảo đặt vấn đề sẽ có cái anh nghe không hiểu. Tôi nghe Lịch Xuyên dùng giọng nói bình tĩnh trả lời. CGP luôn coi trọng phong cách hiện đại lâu bền, bảo đảm giá trị đầu tư trong thiết kế của chúng tôi luôn có kết cấu hợp lý và đa dạng cũng rất hoài hòa với nét đặc sắc của địa phương không dùng những vật trang trí biểu hiện của phong cách hiện đại cũng không dùng kiểu ấn tượng để đả động người xem quan điểm thiết kế của chúng tôi là dùng nhập tư tưởng phản quý cách kèm theo tái hiện tinh thần của Trung Hoa cổ điển Lịch Xuyên đọc bài tiếng Trung tôi dịch không sai một chữ chắc chắn là những người ở dưới sẽ bị đả động bởi giọng nói đầy nhịp điệu và nhẹ nhàng trầm ấm của anh tôi ngồi trên bục vẫn chú ý quan sát về mặt của Điền Tiểu Cương. Trên thực tế, người thường như tôi cũng có thể hiểu được chủ đề thiết kế của Điền Tiểu Cương. Ông ta đầu tư khá nhiều về bề ngoài của nhà hát, khiến cho nhà hát ở ngoài ánh sáng mặt trời nhìn có vẻ vô cùng sáng lạn và kinh diễm. Nhưng Lịch Xuyên lại tập trung chủ yếu vào ánh sáng, dù gì nhà hát cũng hoạt động vào ban đêm. Lịch Xuyên vừa thuyết minh, vừa điều chỉnh đèn trong phòng, mô hình của Renée sáng hẳn lên dưới ngọn đèn rực rỡ, thoáng như tiên cảnh, thể hiện đầy đủ hiệu ứng ban đêm mà Lịch Xuyên muốn. Tiếp theo là thời gian giải đáp câu hỏi, những vấn đề đầu tiên rất đơn giản, tôi gần như không cần phải phiên dịch. Lịch Xuyên dùng tiếng Trung trả lời ngắn gọn từng câu, ngay sau đó có một vị giám khảo hỏi. Vương Tiên Sinh xin hỏi nhà hát thành phố dây của anh cũng chính là kiến trúc hình chứng này đến tận cùng thể hiện tư tưởng của vị đạo gia và tinh thần xuân thủy nào? Vị giám khảo này biệt danh là sát thủ trong giới kiến trúc, ông ta cũng rất có danh tiếng trong giới nhưng nhờ tiếng xấu mà nổi lên. Ông ta từng đặt ra cho nhiều người tuyết minh đầu tiên cũng chính là Điền Tiểu Cương của gia viên một vấn đề rất khó khiến Điền Tiểu Cương đứng im tại chỗ khoảng 2 phút. Hai phút sau mới bắt đầu trả lời, đáp án lại không thỏa đáng cho lắm. Tôi nghe lịch xuyên nói, Giám khảo tiên sinh, phương án hình chứng này là linh cảm tôi tìm được trong thơ ca của thi nhân Đông Tấn Sơn Thủy Tạ Linh Vận. Về mặt anh hoàn toàn bình tĩnh, nhưng vẫn có thể tìm thấy một chút lo lắng trong âm địa của anh. Hiển nhiên anh lo lắng về việc dây dưa nhiều ở vấn đề này. Dù sao lịch xuyên cũng lớn lên ở nước ngoài, dù gì ai cũng biết, anh không biết thơ cổ Trung Quốc nhiều lắm, nhất là kiểu thơ có ẩn ý sâu xa, sử dụng điển cố và tu từ như thơ tạ. Như vậy, Vương Tiên Sinh, chính xác thì bài thơ nào mang linh cảm đến cho anh vậy? Vị sát thủ kia nửa cười nửa không nhìn anh truy vấn. Chỉ nghe lịch xuyên trả lời... Mọi người không cần chê cười, tôi là người nước ngoài, mặc dù tôi cố gắng học tiếng Trung, nhưng trình độ tiếng Trung của tôi chưa đạt đủ chiều sâu, chưa lĩnh hội hoàn toàn tinh hoa diệu kỳ của thơ cổ Trung Quốc. Cho nên, để hoàn thành tốt bản thiết kế này, tôi đã nhờ Tạ Tiểu Thu, phiên dịch của tôi, dịch thơ của Tạ Linh Vận thành tiếng Anh. Hãy tin tôi, thơ của Tạ Linh Vận, cho dù đọc bằng tiếng Anh, cũng đẹp vô cùng. Tôi nhớ là tôi tìm được linh cảm qua hai câu thơ này. Sau đó lịch xuyên bắt đầu đọc hai câu bằng tiếng Anh, tôi cảm thấy hai câu đầu miêu tả rất thích hợp thực tế ở thành phố C của Ôn Châu, câu sau lại trực tiếp dẫn dắt tới bản thiết kế của tôi. Dứt lời, anh xoay người quay về phía tôi. Tại thiểu thư hiểu biết rất sâu về tạo nghệ của thơ cổ Trung Quốc, tôi mời cô ấy đọc cho mọi người nguyên văn tiếng Trung. Còn bà nó, một củ khoai lang nóng bỏng tay, cứ như vậy ném sang tay tôi. Tôi đứng dậy, mở cặp mắt hạnh đào ra, mỉm cười với mọi người. Bài thơ mà Vương Tân Sinh đọc vừa diễn cảm xuất phát từ Quá Thủy Chữ Thự của Tạ Linh Vận, nguyên văn là Nhàm Tiểu Lĩnh Chủ Điệp, Châu oanh Chử Liên Miên, Bạch vân bão U Thạch, Lục Tiểu Mị Thanh Liên Lịch Xuyên tiếp tục câu chuyện của tôi nói Cảm ơn tại Tiểu Thư, bản thiết kế của tôi đúng là một khối U Thạch, mặt ngoài màu xám bóng, có thể chiếu ngược lại những gợn mây trên trời, lại thể hiện cảnh thơ mây trắng ôm U Thạch. Lại có tên tương hỗ với tên thanh liên xuân trang đồng thời cũng để tỏ lòng tôn kính của tôi với thi nhân tạ linh vận viết ra hai câu thơ hồ nước sinh xuân thảo viên liễu biến minh cầm ở ôn châu anh vừa dứt lời không ngờ mọi người lại vỗ tay rầm rầm tôi thấy mặt điền tiểu cương đen thui sau khi thuyết minh xong tất cả mọi người ra trước hội trường chờ kết quả cuối cùng sau 15 mươi phút Chủ tịch ban giám khảo thị trưởng Tạ Hạc Dương đi ra từ cửa lớn, lập tức bắt tay với Lịch Xuyên. Vương Tiên Sinh, ban giám khảo đều nhất trí đồng ý với phương án thiết kế của CGP. Chúc mừng các anh! Kết quả nằm trong dự đoán trước của mọi người. Lịch Xuyên cười bắt tay với ông ta, tôi vẫn theo sát Lịch Xuyên, sợ vị thị trưởng Tạ kia nói tiếng phổ thông Lịch Xuyên nghe không hiểu. Nói chuyện một hồi, Tạ Hạc Dương tiễn Lịch Xuyên ra cổng. Lúc tới cổng bỗng nhiên ông ta nói... Vương Tiên Sinh, anh đi Nam Khê lần nào chưa? Chưa. Tôi đi thị trấn Cổ Hạc ở Nam Khê là hậu nhân của tạ Linh Vận cho nên cảm thấy vô cùng thân thiết với phương án của anh. Đương nhiên ý kiến cá nhân của tôi không thể chi phối số phiếu của ban giám khảo được. Tuy nhiên bài thuyết trình của anh làm cho chúng tôi cảm nhận được sự hấp dẫn, văn minh của Trung Hoa một lần nữa. Thị trưởng tạ, tôi cũng là hậu nhân của Trung Hoa, tôi cảm thấy vô cùng kiêu ngạo với văn hóa cổ tiên. Câu nói tiếp theo, chúng tôi lại càng không thể ngờ tới. Tạ Hạc Dương nói, Tiệc tối giao thừa hôm đó, cảm ơn anh giúp đỡ mẹ tôi. Tới bây giờ, bà vẫn nhắc tới anh. Mẹ ngài. Mẹ tôi họ hoa, là giáo viên về hưu của Học viện Mỹ thuật Chiết Giang. Là bà cụ đeo răng giả kia. Lịch Xuyên nhận được lời chúc mừng của tất cả mọi người trên xe, khiêm tốn nói đây là kết quả cố gắng chung của tất cả. Lúc trở lại khách sạn, anh ta cảm ơn riêng với tôi, nói với tôi là bài dịch của tôi giúp anh rất nhiều, phát cho tôi một món tiền thưởng đặc biệt. Tôi nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, tôi dịch nhiều bài thơ như vậy, sao anh lại có ấn tượng sâu với bài này? Anh hơi run lên một chút, nói, vì em rất ít khi viết sai, chỉ có bài này là em viết sai một từ, tôi dùng Word để kiểm tra lỗi chính tả khi viết. Vậy à, chắc lỗi không lớn, sai từ nào? Ripples, đó là gợn sóng, em viết thành nipples là núm vú. Làm tôi cân nhắc nửa ngày, không biết cây gậy trúc kia liên quan gì tới nipple. Ngượng, tôi ngượng chín cả người. Không thể nào, tuyệt đối không thể, làm sao tôi có thể phạm loại lỗi này được? Sao lại không thể? Anh nói, em luôn luôn có âm mưu trong đầu.